các bạn đang nghe tại đọc truyện audio Ô, trình diệu tinh nhất định tôi sẽ làm cô phải hối hận anh lấy từ cái gì muốn tôi giải thích với anh chỉ dựa vào tôi muốn biết chỉ dựa vào tôi muốn biết một câu nói bá đạo làm cho bầu không khí trong phòng xuống dưới không độ c trình diệu tinh đừng nói tôi không có nhắc nhở cô tôi ghét nhất người khác gạt tối tiêu la phong lạnh lùng nói từng chữ diệu tinh ngẩng đầu nhìn tiêu la phong giờ phút này Trong mắt anh ta là hơi lạnh bức người Diệu Tinh hít sâu một hơi Bình tĩnh lại Tôi không biết anh ta Diệu Tinh thành thật trả lời Không biết Tiêu Lăng Phong nhớ mày Trình Diệu Tinh Cô nghĩ tôi là người ngu ngốc sao Tiêu Lăng Phong Tôi nói thật tôi không biết anh ta Anh không tin cũng không có cách nào khác Diệu Tinh lắc đầu một cái ngồi số lần nữa Không biết Tiêu Lăng Phong cười Nhìn trong giọng nói lại đầy trông trọc Không biết mà cô Còn có thể dẫn anh ta tới dưới lầu, vậy lần sau có phải cô sẽ dẫn anh ta lên giường hay không? Hả? Tiêu Lăng Phong khom lưng đến gần Diệu Tinh. "Anh?" Diệu Tinh nổi cáu. "Tiêu Lăng Phong, theo như suy nghĩ của anh, tôi thật sự tệ hại như thế?" Diệu Tinh tò mò hỏi. "Hay là chẳng qua anh chỉ mượn cớ để nhục nhã tôi?" Nụ cười của Tiêu Lăng Phong hơi cứng lại. "Mượn cớ để nhục nhã cô sao?" Tôi mặc kệ, anh có tin hay không? Tôi đã giải thích rồi. Tôi nói lại một lần nữa, tôi bị thương Anh ta chỉ tốt bụng đưa tôi về thôi Diệu Tinh nói xong Xoay mặt sang một bên hơi thở của Tiêu Lăng Phong thổi vào mặt cô Điều này làm cho cô cảm thấy rất không thoải mái Đây chính là giải thích của cô Tiêu Lăng Phong nắm lấy gò má của Diệu Tinh Xoay mặt cô lại Thủ đoạn quyến rũ người khác của cô Có phải là quá bụng về hay không Bị thương Tiêu Lăng Phong cười chế diễu Cũng chỉ có tiền ngốc kia mới tin tưởng lời của cô Quyến rũ, Tiêu Lăng Phong Sao anh cứ luôn miệng, nói tôi quyến rũ anh ta? Diệu tình cố gắng đẩy tay anh ra. Anh muốn tôi giải thích, tôi cũng đã giải thích rồi. Anh còn muốn gì nữa? Tiêu lăng phong, có như tôi quyến rũ anh ta. Thế thì sao? Chuyện này có liên quan đến anh sao? Trịp diệu tình, cô cũng thật phóng khoáng nhà. Mới thấy mà đã thừa nhận, cô mở miệng ra là nói yêu mộ thần. Chỉ 13 năm thôi mà cô đã có thể tùy tiện rũ rũ đàn ông ở chung với nhau. Tình yêu của cô cũng chỉ có thế. Anh Diệu tinh giơ tay lên Bị tiêu lăng phong nắm lấy Chịt diệu tinh tôi cảnh cáo cô lần cuối Anh nắm cổ tay Kéo cô vào ngực Đừng có đánh tôi nếu không tự gánh lấy hậu quả Anh vừa lạnh lùng nói vừa để diệu tinh trở về giường Chân của diệu tinh Theo quán tính nâng lên Tiêu lăng phong nhìn thấy mắt cá chân đang sưng lên cổ cô Hừ nhẹ một tiếng Thể ra là bị thương thật Lời nói của anh nhẹ nhàng lại chưa đầy vẻ hả hê Cô cũng chịu bỏ vốn làm ăn qua đấy. Tiêu Lăng Phong, anh có ý gì? Tôi nói, người đàn ông kia chỉ nhìn xe thôi cũng đã biết, rất đáng giá để cô diễn khổ nhục kế. Tiêu Lăng Phong, có phải anh rất hy vọng tôi giống như anh nói đúng không? Khi đó, anh có thể tha hồn nhục nhã tôi. Trình diệu tình, vậy cô cứ thử làm như thế đi. Xem xem khi cô làm thật, sẽ có hậu quả gì. Tôi đã như thế này, anh cảm thấy tôi còn sợ cái gì nữa? Ngoại trừ cha mẹ tôi, Tôi còn gì để sợ? Diệu tình, cô có biết cô nói như thế sẽ làm tôi cực kỳ khó chịu không? Nhìn tiêu lang phong Diệu tình lại cảm thấy không thể nói được gì. Vậy tôi nên nói cái gì? Tiêu thiếu gia tôi vãn xin anh, tha cho tôi đi. Diệu tinh hỏi Tiêu lang phong lại lùng nhìn diệu tinh từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng gặp qua người phụ nữ như thế. Trình diệu tinh cô nên biết chọc giận tôi sẽ không có lựa chó cô đâu. Vậy tôi ngoẩn ngoãn sẽ không phải chịu những bắt nạt đó, bắt nạt. Tiêu Lang Phong đột nhiên nở nụ cười. Hôm nay tôi sẽ cho cô biết cái gì gọi là bắt nạt. Anh muốn làm gì? Diệu Đình hoảng sợ. Diệu Đình, cô đã nói như thế, tôi không bắt nạt cô mà trốn, không phải sẽ có lỗi với cô sao? Tiêu Lang Phong vừa dứt lời, cô đã bị ném lên giường, chưa kịp dãy rủa, Tiêu Lang Phong đã tiến tới gần, vây tràn cô giữ người anh ta với giường lớn. Tiêu Lang Phong, anh muốn làm gì? Diệu tinh hoảng sợ hỏi Không phải cô nói tôi bắt nạt cô ớ Tôi muốn cho cô biết Cái gì mới gọi là bắt nạt Tiêu lòng phong mỉm cười Giữ chặt cổ tay của diệu tinh đè lên giường Trên cái tay diệu tinh vẫn còn thấy rõ những vết chảy xước Thế nào tôi chạm vào cô Cô cảm thấy rất ghê tởm mà Tiêu lòng phong mỉm cười nói Không, không phải như vậy Tôi không có, không có Diệu tinh hoàng sợ lắc đầu Anh muốn tôi ra trước đi Không có tôi thấy cô chính là nghĩ như thế. Tiêu Lăng Phong dùng thêm sức nắm chặt tay Diệu Tinh. Nhưng phải làm sao đây? Coi như cô. Thấy... nghe chuyện hot nhất tại đọc